Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện biến truyện của tác giả Trần Đào Nhóm dịch được quản lý bởi bạn Phương Trinh Quyền 5 chương thứ 11 Băng tên Biến hóa của Ngô Miễn Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe những câu chuyện hay trên kênh của Thành nhé Nếu các bạn yêu thích cái bộ chuyện biến chuyện này Dân mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Để thành có thêm kinh phí Duy trì dịch những bộ chuyện hay Để gửi đến cho các bạn Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cũng như là chúc các bạn ngủ ngon Thấy Quảng Tín đã hôn mê Nằm im dưới đất Bạch vào cầu đang định kéo quy bất quy đi qua Thì lại bị ông già Điêu tay giữ lại Cười tùm tìm nói còn trai ngốc, gấp làm gì? Chuyện còn chưa xong đâu. ngay trong lúc ông già nói chuyện Ngồi bên cung rời Anh mắt khỏi người quảng tín Quay đầu nhìn sang một căn nhà đối diện kỹ viện Người xem đủ lâu rồi Ra ngoài hít thở không khí đi Quảng Hiếu Ngày thầy ngồi miễn gọi tên Hòa thượng Quảng Hiếu Bạch vô cầu, liên ruột cổ lại Nhìn quy bất quy hỏi Ông già Làm sao hai người biết Quảng Hiếu Đang ở chỗ đó Giờ theo tính cách của Quảng Hiếu Thì hắn nhất định Muốn chờ xem kết quả cuối cùng Hắn bán tin cho chúng ta Cho Quảng Tín đường điên muốn biết ai thắng ai thua Quý bất quy cười Khà khà một tiếng tiếp tục nói Nếu ông già ta đoán không sai Vừa rồi lúc ký viện bị sập Người dân trong những ngôi nhà xung quanh Đều chạy hết ra ngoài Dù chỉ có người trong ngôi nhà kia Là không có động tĩnh gì cả Lòng này còn có người kêu gạo động đất Đến như vậy mà vẫn có thể bình chân như vậy Nếu không phải không chạy ra được Thì chính là không dám chạy ra Quý bất quý còn chưa nói xong Trong ngôi nhà ở phía cuối tầm mắt của ngô miễn Đột nhiên toàn ra Một luồng khí tức kỳ quái Cảm nhận được luồng khí tức này Quý bất quý có chút bất ngờ Lước nhìn qua ngô miễn Rồi khét lầm bầm nói thầm Cũng phải Cho dù tên hòa thượng kia bước ra Thì lại thế nào Đánh không được, mắng không xong nên còn thích bực mình Lúc này bách vô cầu Cũng phản ứng lại Tên thổ lô gọi to về phía ngô miễn Ông, ông trẻ Ông quên hạ cơm chế phải không Cứ như vậy thả cho con lừa Trọc quảng hiếu chạy đi hả Không phải ông đây nói ông chứ Quay cùng ông câu con ngày hôm nay Lần trước có ai nói là Ông trời rất công bằng ấy nhỉ Không thể nào để ông gặp chuyện gì Cũng như ý được Thuật pháp của ông cao cường đúng không Còn có cái gì mà sức mạnh hạt giống Bao nhiêu năm trời Nói gì thì chỉ thích nói nửa câu Thấy ai là sặc người đấy Sặc cho người ta không đáp lại được Nhưng mà còn là thế Thì cũng vẫn phải gặp chuyện không vừa lòng Vừa rồi chủ quan thả cho Quảng Hiếu chảy mất. Tính là một chuyện, nhà Không phân biệt được bên trái bên phải, cũng tính, nhà Người ta luyện đan, còn ông thì luyện than chắc cũng uh, tính vào luôn, nhả? <cười> Bạch vô cầu càng nói càng hăng máu. Không chú ý rằng quý bất quý ở bên cạnh, đã ôm đầu, liêu mạng, lùi nhanh ra xa. chờ lúc tên thổ lộ, bồi bác ngô miễn, hết sức bon mồm. Giờ không chung đột nhiên nổ đánh quỳnh một tiếng tia lô điện rộng đến hơn trường Bộ thẳng xuống người hắn Hiện giờ bách vô cầu Đã không còn là con yêu quái Mà ai cũng dám bắt nạt Chu sâm xét này đánh vào người hắn Cũng chỉ như mũi đốt mà thôi Có điều ngay vào lúc hắn Chuẩn bị chống cử lại Thì có một bóng người đột nhiên áp sát vào bao người kéo giật lấy tay phải Bách vô cầu Một luồng sức mạnh cổ quá nhanh chóng Theo canh tay truyền vào Khoài khăn thứ sức mạnh này truyền vào cơ thể tên thô lỗ. Hắn thêm mà, lại không ngừng, tụ được yêu pháp. Chỉ có thể trơm mắt, nhìn lối điện bổ thẳng vào mình, mà không làm gì được. Xe đánh, bạch vô cầu, ngã đánh dầm xuống đất. Bỏ dây trước khi hắn ngất xỉu, còn loang thoáng nghe thấy giọng nói mang đầy góc cạnh ngoan quắt kia. Bờ rồi ai nói ta, vào chơi gái nhỉ? Báo ứng đến rồi. Còn bạch vô cầu đang ngủ bao lâu? Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một cỗ xe ngựa. Quy bất quý nhóc nhậm tam và ngô miễn ngồi bên cạnh. Trong xe còn có một người nằm bẹp dí Đúng là phòng hiên mà bọn họ tìm được trong thành tịnh châu. Hiện giờ hắn Vân đang hôn mê. Trong một chốc lát chưa thể tỉnh ngay được. Lại thấy kẻ đang đánh xe là con khỉ tôn vô bệnh. Tôn hậu tử không dành khoản này. Cô xe ba ngựa kéo, di chuyển còn nhanh không bằng người ta đi bộ. Nhưng lại chính mình làm sao mà ngất đi. Bạch vô cầu lập tức nhảy xôn xôn lên. Ngồi trong xe kêu gạo với Ngô Miễn. Ông... Ngô Miễn, ngươi dùng xét đánh ông đây. Sợ đánh ông đây không chết, còn chặn lại yêu Pháp à? Còn mắt nào của ngươi nhìn thấy ta, ngọ xét đánh ngươi. Ngô Miễn cười như không cười, mà nhìn tên thô lỗ. Nói một câu làm hắn đơ cả ra Vừa rồi hắn quạt thực Không nhìn rõ ai là người túng tay mình Hiện giờ yêu pháp của Bách Vô Cầu Tăng tiến vượt bậc chênh lệch giữa hắn với Ngô Miễn Đã thù hẹp đi nhiều Nếu là nam nhân tóc bạc này Tùm lấy hạ Thì hắn không thể Không nhìn rõ được Nhưng xảy ra tình huống như vừa rồi Không phải y thì còn có thể là ai Suy nghĩ đi suy nghĩ lại một hồi lâu Bách vô cầu tiếp tục cãi. Ông đây còn nhận chứng. Ông giả, nhậm lao tam, hai người cũng có mặt tại hiện trường. Bây giờ có phải y gọi sếp đánh ông đây không? Hai người như vậy là có ý gì hả? Bạch vô cầu nói chuyện mà Quy Bất Quy và nhóc nhậm tam đều làm như bị điếc ngang, không nghe thấy gì hết. Ông giả như thể bất ngờ mắc chứng lũ lẫn, ngờ ngác cụm mắt xuống lơ đơ ngủ ngật. Còn nhóc nhân sâm thì ngoảnh đầu Đi ra cửa sổ xe Chồng thêm một nông phụ gánh phân đi trên đường Thì huyết sáo treo chọc Đại tàu Gà chồng chưa đây Để xa lão bất tử nhà chúng ta tên nào Bao đẻ con trai luôn <cười> Rồi chồng thằng nhóc Con nhỏ tuổi Như lời nói khinh bạc như vậy Vẫn khiến cho nông phụ nọ trời ẩm lên Ránh con ở đâu ra đây có gửi dạy dỗ không? Cày mình có tí tiền là bắt đầu khinh rẻ người nghèo chúng ta hả? Người lớn trong nhà chết hết rồi hả? Vô Dề nghe có người chửi đổng chút giận thay mình, bạch vô khẩu ít nhiều, thấy ưng cái bụng. Người nghe đến mới câu sau, thế lại thấy chối tai. Tên thồ lỗ, một tay cao ngóc nhậm tam ra, thò đầu ra ngoài cửa sổ, chửi lại nông phụ kia. Cái con mộ đành đá kìa. Người gánh phân bắc <cười> Người gánh phân bác về, chuẩn bị làm cơm phải không? Một người thối như hố xí ấy Ăn thêm mấy đống phân, lưu giữ mùi vị đi Bạch vô cầu, lên cơn mắng trời là không giất được Nông phủ kia cũng là người đánh đá có tiếng quanh vùng Nói về chửi đồng, thì trước giờ chưa thua một ai Không ngờ cuối cùng lại bị bách vô cầu Mắng cho đuôi lý, rượt khoan ngồi phịch xuống đất Gà mồm khóc giống lên Đáng yên, đáng lạnh Người đi chọc người ta làm cái gì Lại còn bắn người ta Còn trái ngốc cả Không phải ông giả ta nói người chứ Quá chớn rồi đây Lông này quy bất quy Đã lấy lại tinh thần Mọc trong ngực ao ra Một mớ vàng vụn thả xuống bên chân người nông phụ kia nói Đại tàu hả Chỗ này à coi như nhận lỗi Đừng à, chấp thằng bé nhà chúng ta Nông phụ dường như Không thể tin vào mắt mình Nhặt một khối vàng vụn dưới đất lên Đưa lên miệng cắn thử Xác định là vàng thật Thì hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt Vội vàng nhặt hết số vàng dết đất lên Mà ta quang lại thùng phân Đến chạy về nhà báo tin vui Nhưng đi được vài bước Thì lại quay về gánh thùng lên vai Nhanh chân quay gắn về nhà Nghe quý bất quý nói Là ta tội thay mình Bạch vô cầu lại trợn trừng mắt lên Ông già Chả có ý gì hả Là nhậm lao ạ gây sự cơ m mà cháu trai người bằng nào nên sơn bỏ ta bằng nào chứ người cũng đã làm đến mức trước yêu vương rồi sauo gì với một đứa trẻ còn ăn sữa như nhân nhân sơn bọn ta bị quê bất quý và nhóc nhầm Tam pha dối một trậnạch vô cầu chỉ lo nói lý lẽ thế mà quên bé mất chuyện vừa rồi ai là người gọi xét đánh mình Trong lúc ba người bọn họ tranh cãi Xem ai đúng ai sai Phòng hiền nằm ngất trong xe Đồ điên mở mắt tỉnh dậy Hắn mở mịt nhìn qua mấy người trước mắt Mất một lúc Mới nhớ ra vừa rồi Đã xảy ra chuyện gì Vội vàng cảnh giác nhìn quanh bốn phía Rồi ôm đầu nói Cả người muốn mang ta đi đâu Muốn rào cho từ phúc sao Nguyệt Lan đâu Nàng ấy thế nào rồi Người vẫn còn lòng giả Lo cho nhân tình cơ ha Thấy phòng hiên tỉnh lại Bạch vô cầu lại càng không bằng đến Chuyện bị xét đánh nữa Tên thổ lỗ nhìn qua Quy Bất Quy hỏi Ông giả Định đưa hắn đi đâu đây Không phải là đưa đến chỗ tử phúc Đổi lấy ân tình thật đây chơ Nếu muốn đổi Thì lúc nãy đã giao hắn cho Quảng Tín luôn rồi Quy Bất Quy cười khả khả Nhìn về mặt phòng hiên Vẫn ngập tràn hai chữ khẩn trương Diều hắn ngồi dậy đàng hoàng Rồi mới nói tiếp Ông giả ta hỏi ngươi một chuyện trước đã Lúc đại thuật xin đi tìm ngươi Còn mang theo một con yêu thú màu đỏ Trông như con báo to cỡ này không Quỳ bất quỳ vừa nói Vừa làm động tác tay Diễn tả kích thước của long trùng nhai sấy Phòng hiên có chút khó hiểu mà lắc đầu nói Đại thuật si trước nay Lui tới đều đọc một Đại thuật sĩ trước nay lui tới, đều đơn độc một mình. Chuyện lần này còn rất nghiêm trọng. Làm nhân ra ngày ấy, lại càng không thể mang theo yêu thú đi cùng. Chỉ có một mình đại thuật sĩ thôi sao? Nghe Phòng Hiên đáp như vậy, Quy Bất Quỳ thoáng kinh ngạc. Vốn cho rằng, nhài xế đã bị tịch ứng chân, mang theo bên mình. Nếu đó không ở chỗ ông ta, thì có thể ở đâu? Vì sao mà không tra ra được Một chút dấu vết nào Xe ngựa tiếp tục tiến lên phía trước Bách vô cầu Ngài tôn vô bệnh đánh xe nhị, Đi như rùa bỏ liền đuổi tôn hậu tử xuống Tự mình ngồi vào vị trí lái Sau đó quay đầu hỏi quy bất quy Ông già Chúng ta đang đi đâu đây Cha chỉ đường đi Đi đâu à Cứ đi về phía trước thôi Khi nào xe ngựa của chúng ta bị ngăn lại Thì tức là đã đến nơi. Quy Bất quy nhìn Phòng Hiên. Ở bên cạnh cười một chút. Tiếp tục nói. Nếu Đại Thuật Sư đã đi tìm đường sống cho ngươi. Vậy thì ngươi cứ đi theo mấy người chúng ta. Nếu ông ta chuộc lại được cái mạng cho ngươi. Thì đó là tạo hóa của ngươi. Còn không chuộc lại được. Thì cũng đừng oán trách ai cả. Đời đời sau. Chỉ cần ở bên cạnh Lão Tổ Tông nhà mình. Chỉ cần ông ta không ngại mất mặt. Thì ngươi vẫn còn cơ hội sống đến lúc chết đây. la Bất Tử, không phải ngươi công tiếp nhận pháp chỉ của Tử Phúc sao? Quý Bất Quý vừa nói dứt lời, nhong nhầm tam đã cười khúc khích nói. Tử Phúc mà biết ngươi ăn cây táo, rào cây sông như vậy, Cẩn thận ông ta lại ban xuống thêm một sát lệnh nữa, Có viết tên của ngươi đấy. Vậy thì Lao ta phải bích thân trở lại đất liền. Có điều về đại phương sư kia của chúng ta Lại không đỡ bỏ lại hài nhãn Quý bất quý cười khà khà nói tiếp So với vị đại phương sư đi mãi chưa về kia Ông già ta càng kiêng rẻ Cha nuôi của người hơn đấy Ông ta chính là người Mà ở trên đất liền này Có thể gặp phải bất cứ lúc nào Bất cứ nơi đâu Cứ nhờ đến cái bạc tay của bố già kia Ông già ta liền thấy rát hết cả mặt đề Lời quý bất quy nói Ít điều khiến cho phòng hiên Thấy được chút hy vọng Hàn hít một hơi thật sâu Rồi nói với ông giả Quý lão tiên sinh Tổ tông nhà ta là nhân vật xanh ngang Với đại phương sư tử phúc Đại phương sư hẳn là Xem để mặt đại thuật sĩ Mà tha cho cái mạng của ta nhỉ Rốt cuộc thì ta Cũng là bị giả trọng lừa Giả trọng lừa gạt người như thế nào Đều là do chính người nói Cho dù Đại Thuật Sư có đi cầu tình giúp ngươi, nhưng một khi chưa tìm được giả trọng, thì sống chết của ngươi vẫn còn vô cùng, vẫn còn vô chừng lắm. Ông già lên điên sắc mặt phòng hiên, vẫn xám xịt như cũ, tiếp tục nói. Theo như ông giả ta thấy, thì đến cuối cùng, lao tổ tông nhà ngươi, hẳn là sẽ thương lượng với Đại Thuật Sư. Hẳn là sẽ thương lượng với Đại Phương Sư. Định ra một kỳ hạn Trong kỳ hạn đó Tạm thời sẽ để ngươi sống tiếp lao tổ tông nhà ngươi Sẽ tranh thủ thời gian này Cho ngươi sinh con đẻ cái Ngay cách giúp ngươi sinh được mấy thằng con trai Trở đến khi huyết mạch đã được kế thừa Thì cũng đến lúc Phải giao ngươi cho đại phương sư tử vốc đe Phòng hiền dù đã nghe ra ông già này Đang nói đùa Nhưng hắn thật sự không sao cười nổi Lúc ông già nói đến chuyện sinh con đẻ cái kiếm con trai. Phòng hiên lại đưa đến cô nhân tình mình gặp trong kỹ viện. Lập tức hỏi quỷ bất quỷ. Quỷ lão tiên sinh, lục người dẫn ta đi. Nguyễn Lan thế nào? Nàng ấy không có việc gì chứ? Tiểu nha đầu đó không có việc gì. Nhưng cái kỹ viện kia thì sập rồi. Phòng chân nàng ta xây bị lão chủ chọc sang tay cho người khác đấy Quỷ bất quỷ cởi đáp. Đều là lúc nào rồi Ngày vẫn còn lòng dạ Lo cho nàng ta nữa Nếu ông già ta mà là ngươi ấy Thì chỉ bằng lúc này Nên chăm chỉ cầu thần khấn vật Phù hộ cho lão tổ tông nhà ngươi Đến chỗ từ phúc Có đủ mặt mũi lấy ra dùng nghe. Mấy ngày nay Ta trốn trong kỹ viện Vẫn luôn là nàng ta Tận tình chăm sóc Nếu ta may mắn có thể sống tiếp Nhận định sẽ chuộc nàng ấy ra Phòng Hiên thở dài một hơi Tiếp tục nói Còn nếu xô ta xui xẻo Không tránh khỏi kiếp nạn này Quỷ lao tiên sinh có thể giúp ta việc này được không Chuộc Nguyệt Lan ra khỏi kỹ viện Nàng xuất thân là người trong sạch hiếm có Trong nhà ta có chút tiền Nhờ quỷ lao tiên sinh chuyển cho Nguyệt Lan Để nàng nhận nuôi một đứa con Người xem ông giả ta Dẫu người sẽ đi làm ba cái chuyện đàn bà như thế hả Quỷ bất quỷ liếc nhìn phòng hiên, đang định nói tiếp câu gì đó, thì bông trông thấy trên đường lớn phía đối diện có một cố xe ngựa đang chạy về hướng ngược lại. Ông giả thấy rõ hai người ngồi trong xe ngựa. Đúng là đệ tử Trương Tùng của Đại thuật Sĩ Tịch Ước Chân, cổ về Long trùng thao thiết, đã đi tìm anh em của mình. Khi hai cố xe ngựa đến gần, Trương Tùng cũng nhận ra mấy người và yêu trong xe bên này. Trương bập vội kêu phu xe dừng lại. Khẽ qua Phòng Hiên đang ngồi bên cạnh Quy bất Quy rồi lên tiếng nói Trùng hợp thật đây Ta và Thao Thiết đang đề nghệ đi tìm các vị đây Không phải ta nói chứ Mới vừa nghe qua sai từ thành tỉnh Châu ra ngoài nói trong thành có tòa ký viện bị sập Không phải là các vị phát hiện được cái gì đây chơ Trường mập Người biết mấy người ông giả ta đã tìm được Phòng Hiên Cảm thấy nếu lúc này còn không ra mặt Thì không tiện ăn đối với thuật sĩ hả cho nên bác thò mà ra tỏ vẻ ngẫu nhiên gặp được chúng ta chưa rẻ quy bác quy cười kha kha rồi nói tiếp lần trước ở núiá Cương trùng hợp gặp phải lần này là ở ngoài thanh Tịnh Châu vài lần sau có phải là ngẫu niên gặp ở trước cờ động phủ nhà ông giả ta không đều đã là ngẫu nhiênên trùng hợp đụng phải và thì cây chậu than đóng bỏ tay này ông giả ta không có thể Hãy luôn cho ngươi nha Quý Bất Quý vừa nói Vừa chỉ vào phòng hiên Đang tỏ vẻ khẩn trương bên cạnh mình Nói tiếp Để ông già ta giới thiệu các ngươi với nhau Vị này là cao túc một thời Của đại thuật sĩ Tên Trương Tùng Còn đây là con cháu đời sau của sư tôn ngươi Cùng Còn coi như một nửa đồng môn của ngươi Phòng hiên Lại nói tiếp Hai người các ngươi đều là đệ tử của tỉnh ứng chân quà trong người Ph phòngng Hiên còn chả huyết mạch của đạii thuật sĩ nói xong quy bất quy bà cửa khoaang xe rồi quay sang nó với phòngng Hiên và rồi mới lời gửi gắm về cô nhân tình của mình người có thể nói lại với hắn ông giả ta đến đây còn nhiều xong việc cáo tử Trương Tường đã sớm biết Ph Hiên ở chỗ bọn họ hắn để mặt đại thợ sĩ câu khai khí với họ phòng mấy câu sau đó Trương Bập lại tiếp tục hỏi chuyện quy bất quý. "Thế đại thuật sĩ đi đâu? Nhai Sế đâu? Hai bọn họ ở chỗ nào? Không ở chung với phòng hiên sư huynh sao?" "Không cần diễn nữa, đại thuật sĩ đi đâu, người đã tính ra được từ lâu rồi." Quy bất quý liếc nhìn Trương Tùng rồi nói tiếp. "Có điều Nhai xế ở đâu thì khó mà nói được, vì phòng sư huynh của các người cũng không nhìn thấy Long Trùng bên cạnh đại thuật sĩ." Trương Tùng à Nghe thật sự thả nó đi tìm đại thuật sĩ hả Đối với Trương Tùng Biêu mô không kém gì mình Quyện Bất Quỳ luôn luôn duy trì Thái độ dạy Trương cẩn thận Nhưng lời tên mập này nói Kiểu gì cũng phải trừ hao đi một nửa Mới có thể tin Lời hắn nói chưa bao giờ Hoàn toàn là thật Bây giờ rốt cuộc hắn thả nhai xếp đi Có phải là để tìm tịch ứng chân hay không Thật sự không dám nói Quỷ bất quỷ người không tin ta Lẽ nào không tin được cả long trùng sao Trương Tùng thở dài một hơi Tiếp tục nói à, Lúc trước ta thật sự Đã cho nhai xế đi tìm đại thuật sĩ Lúc ấy ứng chân tiên sinh Vô cớ nổi giận Ta lo lắng có người lên lút chơi xấu Ngán chân lão nhân ra ngày ấy Nếu mới cho nhai xế đi theo Thảo thiết Người nói có phải vậy không Chưa đợi Thảo Thiết lên tiếng Quy Bất quy đã nói trước thao Thiết đã tùy là Long trùng Nếu cũng đã ở với ngươi lâu rồi Ai biết con niếm thói xấu gì không Chúng ta làm người tốt đến đây thôi Phòng Hiền giao lại cho ngươi Chờ đại thuật sĩ nhà các ngươi từ biển trở về Tìm ngươi mà đòi người Quy Bất Quỳ vừa nói Vừa lôi kéo Phòng Hiên Đẩy sang xe ngựa của Trương Tùng và thao Thiết Sau đó Quay về xe của mình xe bách vô cầu đánh xe Tiếp tục lên đường. đang tê bái trình rào kim yên ổn, Thì bị Trương Tùng phá hỏng. Bây giờ trở về động phủ của mình, Mà kệ bên ngoài náo động lớn cỡ nào, Cũng không thỏ mặt ra nữa. Lúc này, Trương Tùng mây xuống nước này đi, Mấy người bọn họ, Tạm thời cho phòng hiên đi theo. Dù sao thì, Trên sát lệnh của đại phương sư Tử Phúc, Đã để tên hắn. Nếu thật sự kinh động đến quảng nhân ra tay, Trương Tùng lại không có tịch ưng chân và nhai xế chống lưng. Để lúc đó, thật sự không biết Phải ứng phó thế nào Có điều mặc kệ Trương mập và nải cỡ nào Mới người ngô miễn, quỳ bất quỳ Đều không dao động Trương Tùng kiêng rẻ ngô miễn Không dám làm ồn qua mức trương mặt nam nhân tóc mặt Đành phải ra sức năn nỉ Bách vô cầu và nhóc nhậm tam vốn tưởng rằng Nhọc nhân sớm có thể để đang mối quan hệ Giữa nó với tịch ưng chân Mà nói đỡ giúp mình Nào ngờ thằng nhóc đến giờ này Cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề Hơn nữa đã biết được tịch ưng chân Không có gì đáng ngại Lẹ càng không chịu để lửa bén lên người mình Nhóm đoàn tam lập tức Lấy quy bất quy làm lá chắn Cái này cũng không phải Nhân sơn bọn ta không muốn giúp hậu bối Của ông bô Nhưng ở đây không đến lượt nhân sơn bọn ta định đoạt Người cũng biết người ta xưng hô Chúng ta đều là ngô miễn Quy bất quy hai vị tiên sinh Không thì thêm một cái yêu vương mệ hạ Có khi nào nhắc đến nhân sâm bọn ta không Từ đây có thể nhìn ra địa vị của nhân sâm bọn ta thế nào rồi Trước khi nhân sâm bọn ta Còn được xếp thứ tư Bây giờ có tôn hậu tử đến Nhân sâm bọn ta Điển thành thứ năm luôn đấy Bách vô cầu Bực tức Trương Tùng phá hỏng buổi tê bái Người anh em kết nghĩa trình rào kim của hắn Cũng không có ý định nói đỡ cho Ngồi bên lại càng không cần phải nói Nằm nhà tóc bạc không đá đều Trương Tùng vài câu Đã xem như là khó được một lần dễ tính rồi đấy Trương Tùng thấy bản tính đã đánh hỏng Bọn họ Trương Tùng thấy bản tính đã đánh hỏng Bọn họ có thể đắc tội đại thuật sĩ Chứ riêng mình đâu có dám Cuối cùng chỉ đành Mời Phòng Hiên lên xe ngựa đi với mình Sau khi chia tay Trương Tùng Phòng Hiên Bách vô cổng nghe theo lời ông già Đánh xe chạy thành đến thành trấn gần đấy Ở lại đó nghỉ ngơi một đêm Rồi sáng sớm mai Sẽ xuất phát đi về động phủ Hiện giờ đã không còn bị chuyện gì vướng chân Bạn họ cũng không cần Dùng độn pháp vội vã trở về Dòng đường đi coi như du ngoạn Có lẽ gặp đường nơi nào vừa mắt Sẽ ở lại nghỉ ngơi một hai năm Cũng chưa biết chừng Có điều nhóc nhầm tam bởi vì Có mối quan hệ với tịch ưng chân Vật cứ không quá yên tâm Về ba người trương tùng Phòng Hiên Xe ngựa mới đi tiếp không lâu Thằng nhóc đã nói với quý bất quý Lã bất tử Người đoàn chúng ta làm vậy Liệu có hại đến mấy người bọn họ không Một khi Quảng Hiếu hay Quảng Nhân chặn đường bọn họ Trương Tùng và Phòng Hiên gặp phải bất chắc gì Ông bầu tịch ưng chân từ ngoài biển trở về Biết được Chẳng lẽ lại không trách tội nhân sớm bọn ta Không được Cháu trai à Người màu quay xe ngựa lại đi Chúng ta phải quay lại cứu bọn họ Nhân xâm, có biết tại sao Quảng Hiếu Thả báo cho Quảng Tín biết tung tích của Phòng Hiên Cũng không liên thủ với Quảng Tín cùng đối phó với chúng ta không Quyên Bất Quỳ cười kha kha Phải tay y bảo bách vô cầu Cứ đi thẳng, không phải quay đầu Dừng một chút rồi tiếp tục giải thích Bởi vì Quảng Hiếu cũng thế Mà Quảng Nhân cũng vậy Đều không muốn đắc tội với Đại Thuật Sĩ Nhưng mà pháp trị của Đại Phương Sư Thì không dám không tuân Cho nên Quảng Hiếu mới bán tin Cho Phòng Hiên Cho Quảng Tín để... Cho nên Quảng Hiếu Mới bán tin của Phòng Hiên Cho Quảng Tín Để tên ngựa non hao đá Không biết sâu cạn này Đi động thủ Để lúc đó Mà kệ là thắng hay thua Quảng Hiếu đều có thể ăn nói được Quảng Nhân với Quảng Hiếu Là đồ đề chung một thầy Hiện nhiên cô xe không nghĩ quẩn Mà đi đắc tội với người mà mình hoàn toàn Không thể đắc tội như đại thuật sĩ Dù sao thì trong sát lệnh của tử phúc Có đến mấy chục cái tên ba cái loại dâu ria tôm tép Điêu phòng hiên Để lại đến cuối cùng hãng ra tay Cũng không muộn mà có lẽ đến lúc đó Đại thuật sĩ cũng đã mượn được một ân tình Từ chỗ đại phương sư Quyên bất quy còn đang nói giờ Mặt đất dây chân bọn họ Đột điên rung lên Sau đó từ hơn mấy người trương tùng Phòng hiên vang lên tiếng nổ lớn Một quả cầu lửa rất to Ban thẳng lên trời bay lên hết đà Thì nổ tung giữa không chung Trông thấy quả cầu lửa Hai đầu mày ngô miễn liền cau lại Thân hình quăng lên một cái Đã biến mất trước mặt quỳ bất quỳ Và ba con yêu quái Mà cùng lúc đó Sao mặt quỳ bất quỳ cũng trở nên rất khó coi Ông già nhìn về hướng Trương Tùng Phòng Hiên đi khỏi Nói với bách vô cầu đang đánh xe Có trải ngốc Quay đầu ngựa trở lại xem đi Khả năng lần này ông giả ta đoán sai rồi. Làm gì còn thời gian ngồi xe đi nữa. Tất cả dùng đồn pháp đi thôi. Lúc này nhóc nhầm tam cũng cuốn cả lên. Nếu Trương Tùng và Phòng Huyên thật sự xảy ra chuyện gì bất chắc. Mà nó ở ngay gần đó lại không hề hấn gì. Trở đến lúc tịch ưng chân trở về. Thì thằng nhóc quạt thực không biết ăn nói làm sao. Hiện tại Ngô Miễn đã dùng đồn pháp qua đó rồi. Ý có thể đối phó. Thì không thể có việc chúng ta. Ý không đối phó có được. Ý không đối phó được. Thì chúng ta vội đến. công chỉ thêm vướng víu thôi. Trong khi quyên bất quyên nói. Mạch vô cầu đã cho ngựa quay đầu. Bọn dòi thúc dục bọn chúng tăng tốc chạy về hướng ban nãy chia tay Trương Tùng và Phòng Hiên. Cùng mày kể từ lúc ngô miễn đuổi theo. Tình huống như vừa rồi không còn phát sinh nữa. Xem ra bên kia cho dù xảy ra chuyện Thì cũng đã được nằm đến tóc bạc khống chế rồi Bỏ lát sao xe ngựa của bọn họ Về đến chỗ vừa rồi tách khỏi mấy người Trương tùng Liền trông thấy cố xe Của Trương mập đã chia 5 xe 7 Tan tác đầy đất Hai con ngựa kéo xe Đều bị chặt cụt đầu Bên cạnh xác ngựa là xác người phu xe Phần đầu và thân thể Bị bẻ quạt theo một góc độ Hết sức kỳ quái Mà một người còn sống thì tuyệt đối Không thể nào làm được Trên xe ngựa Có một người đàn ông toàn thân đầm đỉa máu Để gần mới thấy rõ Chính là Phòng Hiên Vừa được mấy người ngô miễn quý bất quy Đưa ra khỏi thành tịnh châu Bây giờ Phòng Hiên Đã lại lần nữa hôn mê bất tỉnh Được cách hắn không xa Là một gã mập Đúng là Trương Tùng Mà đến cả quy bất quy cũng phải kiêng kỵ ít nhiều Nửa người Trương Tùng Bị máu tươi nhuộm đỏ Nằm bên chân hắn là thao thiết Toàn thân có đến mười mấy vết thương Chồng thay sen ngựa của quy bất quy Đã đi rồi Đã đi rồi lại quay về Trương tổng hơi ngẩn người Nhìn qua một chút Sau đó chỉ vào Sau đó chỉ vào rừng cây Cách đó không xa nói ngô miễn đã đuổi theo rồi Bảo ý giữ lại người sống Chuyện này không đúng Cùng lúc nói xong Trương tổng cũng ngã ngỡ ra đất bất tỉnh Vừa rồi Quy Bất Quỳ còn hoài nghi. Hàn đang diễn khổ nhục kế. Hiện tại xem ra. Nếu là diễn thật thì khổ nhục kế này không hạ hết vốn gốc luôn rồi. Trong lúc Quy Bất Quỳ đang định đuổi theo vào rừng cây tìm kiếm ngô miễn đã thấy nằm đèn tóc bạc tự mình bước ra. Ngô miễn xuất hiện. Trong tay còn kéo theo cổ chân của một người mặc đồ đen đi ra. Tổng cộng 6 người. Mục tiêu là phòng hiên. Ngô miễn ra khỏi rừng cây. Thì trở tay qua người kia Đến phía trước mặt Quỳ Bất Quỳ Lúc này ông già mới phát hiện Người đã chết rồi Trên gần có một lỗ máu to bằng miệng chén Và đang chảy ra không ít máu tươi Quỳ Bất Quỳ lột bỏ Khăn che mặt của người nọ Lộ ra một khuôn mặt thanh niên Có điều tướng mạo này Mấy người và yêu bọn họ Đều chưa từng gặp trước đó Không nghi ra được là ai Đang muốn truy sát mấy người trương tùng phòng hiên Thầy không xác định được lai lịch sát thủ quy bất quỳ liền hỏi ngô miễn Vừa rồi xảy ra chuyện gì Nạm đèn tóc bạc Điền thoáng qua Trương Tùng và Phòng Hiên Đều đang ngất xỉu Không ai nói thay mình được Mới miên cướp đáp lời Lộc ta đến thì Phòng Hiên Bị trọng thương đang ngất đi thao Thiết và Trương Tùng cũng thỏ thương Xong nghề kia Nhờ đã bàn bạc trước Vợ thầy ta xuất hiện Thì liền bỏ chạy tứ tán Ta có hơi nặng tay Vẫn tốt, Indira có thể nhìn ra tướng mạo. Quy bất quý cười khà khà một tiếng, đi tới chỗ Trương Tùng và Phòng Hiên kiểm tra thương thế của hai người. Chỉ là chút vết thương ngoài, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Ông giả thi triển thuật pháp, đánh thức bọn họ, khiến cho bà con yêu quái bất ngờ chính là người tỉnh lại trước nhất thế mà lại là Phòng Hiên, cả người đầy máu. Vừa rồi nhìn thấy bộ dạng của Phòng Hiên, Bạch vô cầu còn tưởng rằng hết cứu rồi. Không ngờ hắn còn tỉnh lại trước cả trương tùng và thao thiết. Phòng hiền vừa mở mắt ra. Đã trông thấy tướng mạo của người chết. Bị quy bất quý kéo lại đây. Nìa gió tướng mạo người áo đen rồi. Về mặt Phòng hiền tràn đầy kinh ngạc. Hắn chỉ vào thi thể đo với quy bất quy. Ta, ta biết người này. Lúc trước chính là hắn. Bằng pháp chỉ của đại phương sư tử Phúc. Đến tìm giả trọng. Tuy ta không biết tên của hắn để ta dám khẳng định hắn cùng một ruộc với giảọ hắn cùng một ruộc với giả Trọng l này lại đến giết ngươi diệt khẩu quê bất quý cười kha kha đang chuẩn bị nói tiếp thì đúng lúc Trương Tùng và thao thiết nói tiếp nhau tỉnh lại Trương Tùng sau khi hoàn hồn lại ngài thấy Ph Hiền nói ra là lịch người này tên bầmm nhìn quê bất quy c khổ một tiếng nói <cười> Bây giờ xem ra ba người chúng ta Phải lên lụy các ngươi rồi Trong chuyện này có điều cổ quái Quý bất quy à Mọi chuyện không đơn giản đâu Quý bất quy cất tiếng cười khổ Đáp lại À ông già ta cũng không thể nào Thấy chết không cứu Có điều chúng ta phải nói cho rõ ràng Mấy người chúng ta chỉ chịu trách nhiệm Cho đến khi đại thuật sĩ trở về Sau khi bố giả kia quay lại Rắc rối của các ngươi Vợ xe trả lại cho các người Còn trái ngốc Lại đây phụ một chút nào Lúc này Bách Vô Cầu Cũng thỏ lại gần Cùng với quý bất quý đỡ Trương Tùng Phòng Hiên và thao Thiết Đi lên xe ngựa của mình Thảo Thiên thì đặt ở chỗ đánh xe Cho Tôn Vô bệnh đi bộ theo xe Mấy người và yêu còn lại Thì ngồi trong khoang Mặc dù hơi chật trội Nhìn được tốt xấu gì Vẫn có thể chịu được Đã khi nào đến được thành trấn tiếp theo Rồi lại mua thêm một cỗ xe Bên trong xe Quỷ bất quy điền hai người trương tùng và phòng hiên Cười khà khà một tiếng rồi nói <cười> Ông giả ta không nghĩ là cần thiết Phải giết người diệt khẩu Bởi ai đây đều có tên trong sát lệnh cả Về gì phải dơm ra thế Hay là các người còn chuyện gì Quên nói với ông giả ta Ta và phòng tiên sinh mới gặp nhau lần đầu Có cái gì được chứ Trương Tùng cười khổ một tiếng Tiếp tục nói Ta còn phải đa tá các vị đây Nếu ngồi biết tiên sinh đến chậm một bước Thì có lẽ và phòng hiên Đều đã đi đời rồi Đừng khai khí nữa cả người làm phiền chúng ta Không được mấy ngày nữa đâu Quyên bất quý cười to một trận Rồi nói tiếp Có lẽ không cần trở đến lúc Đại thuật sĩ trở về Sau khi có thêm Trương Tùng phòng hiên và thao thiết nhập bọn, đoàn người tiếp tục khởi hành đi về phía trước. Khổ biết có phải bởi vì vừa rồi ngô miễn ra mặt hay không, mà suốt đoạn đường tiếp theo không xảy ra chuyện dị thường nào nữa. Khoang trương được canh giờ sau, phía trước rốt cuộc hiện ra một thôn làng không lớn không nhỏ. Lông này trời đã tối hẳn, Trương Tùng gó cửa ngôi nhà lớn nhất trong thôn. Hàn cùng không vô nghĩa nhiều trực tiếp móc ra một số tiền đồng đưa cho chủ nhà, thuê chỗ này cho mấy người bọn họ ngủ lại một đêm. Còn có một số tiền này chỉ là đặt cọc, sáng mai lúc nào rời đi sẽ có thưởng thêm. Tuy chủ nhà này là nhà giàu trong thôn, nhưng đời đời hẻo lánh cằn cỗi, cậu ít được thấy tiền đồng sâu thành chuỗi thế này. Ngày nói ngày mai còn được thưởng thêm, liền vui vẻ ra mặt mời khách vào nhà, còn nhường luôn phòng của mình Mời mấy người ngô miễn Trương Tùng vào trong nghỉ ngơi Thế nhiều người đến ta túc Chủ nhà vốn muốn Nhường thêm mấy gian phòng nữa Nếu mấy vừa rồi bị tập kích Còn chưa hết bảng hoàng Trương Tùng phòng hiên Không dám tách khỏi ngô miễn Thế là tất cả mọi người chen trúc Hết vào một gian phòng Bốn người ba yêu Một long chủng Tụ tập trong gian phòng Vốn đã chẳng rộng rãi gì cho cam Trên cơ bản cũng không ngủ được Ai nấy tự tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đến hừng đông, rồi lại tiếp tục lên đường. Lâu này, chủ nhà vì muốn kiếm thêm chút tiền thưởng đã gọi vợ con dâu đến xuống bếp chuẩn bị một ít thức ăn. Nghe tiếng thay giao nhóp bếp trong viện, bay vô cầu, nuốt ngụm nước bọt, quay đầu đó với đám chương tùng, đang lo điều trị vết thương. Mấy người đuổi giết các người có lai lịch gì đây? Chỉ có một lúc như vậy thôi. Nhơi nào mà thương đến cả thao thiết luôn rồi Kể cả nói nó là đầu bếp thì tốt dấu gì Công treo hai chữ long trùng trên đầu Bằng thời gian đi tè một bãi Mà các người đều nằm đo đất hết cả Cây danh long trùng của nó Là bỏ tiền ra mua đấy hả? Chê! Yêu quái! Long trùng là thứ mà người có thể trả đạp sao? Nghe thấy lời nói của Bách Vô Cầu tỏ vẻ bất kính Về mặt Thao Thiết liền có chút khó coi. Trương Tùng liền lên tiếng chuyển chủ đề. Không phải ta nói chứ. Người ta có chuẩn bị mới đến. Bản chung đầu tiên là có một người lộ diện tấn công ta vào phòng tiên sinh. Trở đến lúc Thao Thiết xoay người muốn cứu chúng ta, thì 5 người còn lại mới thỉnh lệnh xuất hiện, cùng nhau công kích sau lưng Thao Thiết. Các người không chứng kiến tình hình lúc ấy. Đừng nói là Thao Thiết, kể cả Đại Phương Sư Quảng Nhân Hòa Sơn. Không khó mà tránh được ấy chứ Nếu ngô biết tiên sinh không kịp Đến không kịp thì bây giờ chúng ta Đã đầu mình hai ngã rồi ngài thích Trương Tùng kể chuyện Còn không quên định đầm ngô miễn Quyên bất quý bật cười kha kha Ông già ngồi trên giường Đò với ba người nhóm Trương Tùng Hiện tại sao em ra Mọi chuyện không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ Kẻ ra tay nếu là làm theo sát lệnh Thì không nên lén lút như vậy Sẽ không mạo mũi xuống tay với Long Trùng Có vẻ như trong chuyện này Còn có gì đó Mà ông già ta không biết nha Quyên Bất Quỳ vừa nói Vừa đào mắt qua lại Giữa Trương Tùng và Phòng Hiên Đang định nói tiếp Thì chợt nghe thấy bên ngoài Sơn Hiên Băng lên tiếng gõ cửa Chủ nhà ra mở cửa Là sao lại nghe tiếng ông ta đóng cửa Nói với vợ và con dâu đang bận rộn Nấu ăn trong bếp Không cần là thịt gà nữa Triệu quả phụ vỡ cho một cái chân giò này. Các bà chuẩn bị một chút. Rồi dọn lên cho mấy vị lão ra. Tiếc là trong nhà không có rượu ngon. Phì bật cái chân giò ngon như thế này. Bây giờ đã sắp đến giữa khuya. Người trong thôn hơn phân nửa. Đều đã tắt đèn đi ngủ. Từ đâu ra một người đến cho chân giò Ông già nghe thấy quái lạ. mà cửa sổ nói vọng ra bên ngoài. Ông anh này. Người dân chỗ các ngươi. Cùng hiệu khách thật thà quá nhỉ Bên nhà người ta có khách Muộn thế này rồi Còn có người đến cho thịt đáy khách hả Ngoài cửa sổ văng lên giọng của chủ nhà à, Lão Giang Ngài có điều không biết Lúc chập tối Nhà Triệu Quả Phụ ở trước thôn chúng ta Vừa phát đại tài Nó là có mấy tên pha ra chi tử Có tiền không chỗ tiêu Cho bà ta một đống vàng Triệu Quả Phụ trở về liền âm mổ heo Khao cả thôn à, cho mọi người chung vui Nằm ngoài nhà bà ta bị sập Là ta dẫn người sửa sang lại triệu quả phụ Nhớ tới việc tốt của ta Để mới đến tặng chân giỏ Hẻo mây mổ lúc tối đây thôi Mời các lao già nếm thử thịt tươi rói giói, giói nha Chưa nhà còn chưa nói xong Trong bếp đa văng lên giọng nói của bà vợ Nhớ việc tốt của ông Nhà họ sập đàn ông cả thôn đều kéo đến sửa Sao lại chỉ nhớ mỗi ông thế? Đừng tưởng chuyện xấu của hai người. Không có ai biết nhé Bao năm trời, hai người thậm thả thậm thụt với nhau. Đừng cho là ta không biết. Chủ nhà bị vợ nói cho ê cả mặt không nhìn được. Liền lao vào bếp thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Là sao trong bếp truyền ra tiếng đàn bà kêu khóc. Rồi con trai con dâu đều xúc lại khuyên can mới chịu im. Chủ nhà còn đến xin lỗi. Quyên bất quy thật ra cũng không để bụng Lại mọc từ trong ngực ra một mớ vàng vụn Thả ra ngoài cửa sổ Cười hì hì nói Không thể để một mình triệu quả phụ phát tài được Đây là ông già ta thường cho ngươi Ông anh già rồi Còn phải trông cậy bạn đời hầu hạ Triệu quả phụ có tốt đến mấy Công chỉ tặng cho một cái chân giò Chẳng lẽ Lại trông vào bà ta hầu hạ ngươi Ăn uống đái ỉa sao Chủ nhà đứng bên ngoài vội vàng Nhặt hết vàng lên Ông ta cũng không ngờ đêm nay Lại được một mớ của hơi thế này Vừa rồi để chân giò mời khách ăn Vẫn còn thấy hơi tiếc Bây giờ đều cho nhiều vàng như vậy Đổi cho cả nhà Ăn cả 10 cái chân giò Chủ nhà nhặt vàng xong Còn dập đầu bùm bụt với đám khách trong phòng Xong rồi mới cầm vàng Vui vẻ rời đi Một cái chân giò hầm nấu non Nửa canh giờ mới dọn lên Chủ nhà nịnh mở mấy người bọn họ. Cuối cùng vẫn làm thịt con gà mới để trứng trong nhà. Lại xoay vợ xào nấu thêm mấy món. Chuẩn bị mời mấy, mấy cái bánh mạch cùng dọn lên. À, các vị lao gia. Thôn nghèo không có món gì ngon. Các lao gia dùng tạm vậy nha. À, thôn chúng ta không có chỗ nào bán rượu ngon. Chỉ đành để các lao gia ăn thịt xuân. À, các vị ngàn vạn lần chờ có trách tội. Đi thức ăn bầy đầy một bản lớn quý bất quý lại lấy thêm mấy cục vàng vụn, ném cho chủ nhà nói. Làm khó các ngươi. Sáng mai lúc nào đi, lại có thêm tiền thưởng. Không còn sớm nữa. Gia đình ông anh cũng thu xếp nghỉ ngơi đi. Chúng ta ăn xong rồi cũng đi nghỉ. Bầm bắp chen đia thì cứ để sáng mai dọn. Trong lúc quý bất quý nói chuyện, bách vô cầu đã thỏ tay, xem một miếng thịt xuống cho vào mồm nhai. Tuy tay nghề không thể bằng được thao thiết, Nhưng đêm khuya rớt trốn thâm sơn cùng cốc Còn có thịt ăn Đã hiếm có lắm rồi Mùi vì gì đó thôi không cần mong đợi Thịnh bách vô cầu mở đầu Mấy người vợ yêu còn lại Cũng chia nhau ăn uống Ngay cả quy bất quy đã tích cốc Cùng qua vui gấp một vài món Thấy ân cây bụng Nhìn khách khứa ăn uống vui vẻ Chủ nhà mới tươi cười lui ra ngoài Ra đến ngoài sân Còn nghe thấy đám nhà giàu trong phòng nói chuyện Chào trai Ngươi ăn thế là được rồi đấy. Ăn thêm bánh bạch đi. Ngươi cứ ăn mỗi thịt thế này. Ai mà chịu được. Bỏ đũa xuống. Thịt đều bị ngươi ăn hết rồi. Ngươi có dâm lấy bánh chấm nước thịt hả? Bỏ tô thịt xuống. Nhập lão tàm ngươi té đi. Ngươi là nhân sâm. Ăn thịt làm cái rẻ. Nhân sâm các ngươi không phải. Nên ăn phân bón sao? Có dám chanh thịt là ông đây ném ngươi vào thùng phân bắc của cái con mụ đánh đá kia đấy. Ồ, ăn thôi mà sao mệt thế nhỉ? Các người để canh thịt lại đi. À, ông đây chờ bắt một lát nhé. Tí nữa dạy bảo bọn họ cán cho ít bị xoài. Ăn với canh thịt. Nói đến đó thì bách vô cầu đang ngáy vang nhà. Sau đó, dòng nói quần những người khác cũng đều dừng lại. Từ ngay vang lên đều đều, tất cả đều đang ngủ. Lâu này, bà vợ đi ra khỏi phòng. Chuẩn bị lên tiếng gọi chồng về ngủ. Trở thấy ông chồng đứng bất động trong sân. Đang đỏ nụ cười lạnh. Cười nhiều biến thành một người khác. Bà ta nhìn không được hỏi. Này! Ông nó làm sao thế? Có phải là các lão già lại cho tiền thường hả? Ông định đi tìm triệu quả phụ. Người đàn bà còn chưa nói xong. Đã thấy ông chồng vông tay về phía mình. Một luồng gió lạnh đánh úp lại. Đau quả bà ta nhanh mắt. Từ trên cổ rơi bộp xuống đất. Kể đó cổng nhà đột nhiên mở ra. Từ bên ngoài có mấy bóng người sông vào. Một trong số đó để đến phòng của con trai và con dâu chủ nhà. Là sao hắn trở ra. Trong phòng đang nồng đặc mùi máu. lao chủ nhà chỉ vào gian phòng của mấy người ngô miễn quý bất quý. Nó với mấy bóng người kia. Đều ở trong đó. Chỉ cần phòng hiên. Đừng kinh động đến những người khác. Chủ nhà vừa nói chuyện mấy bóng người đã vọn vào trong phòng để đám người và yêu nằm la liệt châm bên trong bóng người cắm đầu bóng người cầm đầu nói người mặt từ phúc hết sức coi trọng bây giờ không phảia sấp mặt như con chó chết đấy sao đều như bây giờ kết li liệuu ý... vậy thì người sẽ rơi vào nơi vạn kiếp bất phụcông này lá chủ nhà cô đã theo vào đêm nơi Làm đứng sau lưng mấy bóng người lại lùng đó với tên cầm đầu Chúng ta chỉ cần phòng hiên Đừng tự giấc họa vào thân Tiếc cho một cơ hội tốt như vậy Hy vọng sẽ không có lúc phải hối hận Bóng người cầm đầu thở dài một hơi Đào với đám thủ hạ Đưa phòng hiên ra ngoài Làm như những gì ta đã bàn với các người Làm sao cho hắn giống như tự mình rời đi Đừng để kinh động để mấy người này Cổng lông hắn nói chuyện, mấy bóng người còn lại đã dìu phòng hiên từ bên cạnh Trương Tùng đi ra ngoài. Lông đành ngoài cổng đang có 6 cố xe ngựa. Mấy bóng người cẩn thận đưa phòng hiên lên một cố xe. lao chủ nhà và cả bóng người cầm đầu cũng đi lên cố xe ngựa này. Điều bóng người khác chia nhau ngồi lên nằm cố xe còn lại. Tiếng cầm đầu ra lệnh một tiếng, sau cố xe đồng thời xuất phát, chạy về hướng, chạy về 6 hướng khác nhau. Sau khi ra khỏi thôn bao người cầm đầu Nói về lão chủ nhà ở bên cạnh Phải cẩn thận để bước đấy sao Sau cô xe gỡ chạy đi sau hướng Trong chân giò Đã hạ thuốc mê Say 9 ngày lúc trường đại thuật xích tịch ưng chân công từng chúng chiêu Nhân vật cơn đó Mà công ngủ đủ 9 ngày mới tỉnh Người đã tận mắt điện thấy bọn họ ăn thịt Sợm nhận cũng phải 9 ngày sau Mới tỉnh lại được Đến lúc đó dẫu banh xe gì đó Cũng chẳng còn Người sợ cái gì chứ Chờ có xem thường mấy người này Vân thiên lâu chủ và Nguyên Sương Đã bởi vì xem thường bọn họ Mới xảy ra chuyện đấy Đừng đại tu sinh được thế Mà còn khó thoát kiếp nạn Càng đừng nói đến người và ta Không biết vì sao mà đêm nay Lão chủ nhà cứ thấy hốt hoảng không yên Bởi đầu còn tưởng là cảm giác khẩn trương Trước khi vào viện Nên sau khi đánh thuốc mấy người ngô miễn quy bất quy rồi Mà cảm giác bồn chồn Không những không tốt lên Ngừng lại còn có dự cảm Đưa đại họa sắp ráng xuống đầu Có điều xem đi xét lại Sự việc xảy ra đêm nay mấy lần Và không thấy bản thân có chỗ nào sơ hở Cuối cùng chỉ có thể Viện lý do tự an ủi mình Chỉ cần qua đêm nay Là có thể thoát khỏi mối họa lớn này rồi Xe ngựa đi dọc theo đường lớn Tiếp tục chạy về phía trước để khi sắc trời tăng tảng sáng, thì đến một bến đỏ bên sông. Bây giờ đã có một con thuyền nhỏ đậu ở bến chờ bọn họ. Xe ngựa vừa dừng, thì có mấy người ao đen đi tới khiêng phòng hiên lên thuyền. Chờ cho chủ nhà và tên cầm đầu đều đã lên thuyền. Bọn họ thao hai con ngựa ra khỏi càng xe, lắp in ngựa, rồi có người cưới đi. Mấy người còn lại, thì đẩy cô xe xuống sông. Sau đó, là hết sức cẩn thận, Xoa sạch dấu vết bánh xe để lại trên đường Lâu này Lao chủ nhà và tên cầm đầu Đang ngồi thuyền nhỏ bơi đi Hai người tự mình chèo thuyền Đi theo dòng chảy tiến về phía trước Thuyền nhỏ đi đường hai ba canh giờ Thì trông thấy xa xa giữa sông Có một con thuyền lớn Đầu lại chờ sẵn Trông thấy thuyền lớn rồi Chủ nhà và tên cầm đầu Mới dám nhẹ nhõm thở ra Cả hai tiếp tục chèo thuyền Đi về phía thuyền lớn Không lâu sau Phòng huyền nàng hồn mê đột nhiên người thấy một mùi chua cay gây mũi. Thứ mùi này sọc thẳng lên, khiến cho hắn lập tức mở mắt ra. Hắn thấy mình đang ở trong một không gian tô đen điểm mực. Một người đàn ông mặc đồ đen, đang cầm một cái ống trúc lắc lư trước mũi hắn. Mùi chua gắt vừa rồi, đúng là tỏa ra từ ống trúc này. Ta đang ở đâu vậy? Đây là mơ sao? Là ác mộng? Phòng Hiền nhận rõ tình hình Thì hỏi người áo đen một câu Nhưng người nó giống như không nghe thấy gì Thì Phòng Hiền đất tỉnh Thì liền thu lại ông Trúc Rồi lui ra ngoài Sao ta lại ở chỗ này Ngô Miễn, quy Bất quy Trương Tùng Phòng Hiền muốn đứng lên Đi theo người áo đen ra ngoài nương vừa nhộm dậy Đã cảm thấy đầu óc choang vắng Rồi lại lần nữa nga nhào xuống đất Rõ ràng bản thân mình Ở chung với mấy người ngô Miễn Sao ngủ mở giấc Đã thấy ở cái nơi quỷ quái này rồi Chả lẽ mình Vẫn đang gặp ác mộng ngọ Ngộ miễn quỷ bất quỷ lúc này Vẫn còn đang ngủ Bọn họ không rảnh Lo cho người đâu Trong không khí Bông nhiên chuyển đến Một giọng nói khẳng khẳng Sau đó Từ khoảng không trước mặt phòng hiên Hiện ra một người đàn ông ăn mặc phục sức phương sĩ Nhiền qua khoảng trường 35-36 tuổi Do giảng trước nay Phòng Hiên chưa từng gặp qua người này Nhưng trong lòng lại loang thoáng cảm thấy Như đã từng có giao thoa ở đâu đó Không nhận ra ta hả? Không phải tối hôm qua Chúng ta mới gặp nhau đấy sao? Người đàn ông hơi mỉm cười Sau đó Lê từ trong ngực ao ra Một tấm giấy dầu hơi mỏng Trông như làm bằng da dán lên mặt mình Xoa xoa nắn, nắn một hồi Lão chủ nhà Luống tuổi ngày hôm qua Đã xuất hiện trước mặt Phòng Hiên za đã đỡ dạ chưa? Lão chủ nhà lại khẽ mỉm cười tiếp tục nói: "Vô là không đên mời phòng tiên sinh, đi một đường đột như vậy, nhưng mà có việc cấp bách, mời ngài Ngô Miễn Chương Tùng lại vân luôn kè kè bên cạnh phòng tiên sinh, ta cũng là không còn cách nào khác, mời đành phải thất lễ, vân vào ngự tiên sinh thứ lỗi." "Ngươi là phương sĩ, là người phụng pháp chỉ của đại phương sư để lấy mạng ta sao?" Huyết đang dị ró phục sức trên người nhỏ. Trái tim phòng nghiên như chìm xuống đáy cốc. Hàn một hơi rồi nói tiếp: "Lão tổ tông ta là đại thổ sĩ Tịch ưng chân, đã đi Đông Hải tìm đại phương sư Tử Phúc. Đại thổ sĩ đã chuộc lại mạng cho ta, nên hôm nay ngươi dám làm ta bị thương, đại thổ sĩ nhất định sẽ báo thù." Phòng biến sinh hiểu lầm rồi, không có ai dám tổn hại tính mạng của ngươi cả. Người nọ vừa nói chuyện Vỡ bóc lớp mặt nạ trên mặt xuống Gà cúi đầu đi xuống phục sức trên người mình mỉm cười nói tiếp Tuy ta cũng là phương sĩ Nếu lại không thể tuân theo pháp chỉ của đại phương sư Bởi vì tên của ta Cũng nằm trong sát lạnh đấy Người nọ nói đến đây Thì khét thở dài lại tiếp tục Giả trọng lúc trước Để liên hệ với phòng tiên sinh Là sư đệ của ta Ta với y Còn có mấy người nữa Đều là đệ tử của Đại Phương Sư Nhiều năm qua đến nay Vân Luân ở trên biển tu luyện thuật pháp Sau đó Có một lần bắt được cơ duyên Phát hiện vài môn cấm thuật Mà Đại Phương Sư cất giữ Chúng ta cũng đã bị ma quỷ che mở lý trí Biết do là cấm thuật mà Vân Len lút tu luyện Sau lại có người hành sự bất cẩn Để Đại Phương Sư phát hiện ra Có người động vào cấm thuật Khi đó giả trọng Nói ra ý tưởng, một dân tai họa đi Hy sinh một người bảo toàn cho những đồng môn còn lại Nhưng lại sợ để lộ sơ hở trước mặt đại phương sư Cuối cùng đổi ý mới kéo cả phòng tiên sinh vào vũng nước đục này Vốn tưởng rằng đại phương sư tử phúc sẽ đề mặt đại thuật sĩ Mà không tìm đến làm khó phòng tiên sinh Theo đó, chúng ta cũng có thể may mắn giữ đường mạng Nào ngờ đại phương sư căn bản không cho chúng ta cơ hội Liệt hết tên của mấy người chúng ta Và cả phòng tiết sinh Vào sát lệnh luôn Người nói cái này với ta làm gì Ta muốn đi cầu đại thuật sĩ Nói với đại phương sư Cùng tha mạng cho các ngươi sao Đến lúc này Phòng hiền mới biết Mình ngu ngờ Bị để tên vào sát lệnh được thế nào Hòa ra đều là mấy người này bày trò cả Chỉ là vị đại phương sư kia Hành sự kho nắm bắt Đã liệt cả tên mình vào sát lệnh luôn Phòng tiên sinh lại hiểu lầm gây ra chuyện như vậy Chúng ta tha đi tự sát Cũng không dám kinh động đại thuật sĩ Người đó vẫn mỉm cười nhìn phòng hiên Lại nói tiếp Là thế này Lục trước giả trọng Đã mang theo quyền cấm thuật kia Đi tìm phòng tiên sinh Vừa định dùng nó Là bằng chứng là tiên sinh cũng dính dáng vào Có điều hiện giờ giả trọng mất tích Cấm thuật kia Cũng không biết đã lạc đi đâu Người hỏa nghi ta Cho rằng ta lên dấu cấm thuật của các ngươi Tuệ căn của ta Đã bị đại thuật sĩ đích thân phá hủy Ta còn lấy cấm thuật của các người Làm cái gì Nghe người nọ nó nói thế Phòng hiên lập tức cãi lại ngay Hàn hơi dừng một chút Rồi tiếp tục nói Còn cả giả trọng nữa Làm sao y có thể đem thức cấm thuật như vậy Để ở chỗ ta chứ Đối với ta có chỗ nào tốt Đối với y lại tốt chỗ nào Ngân Đào liếc mắt nhìn phòng hiên nói: "Cha chồng không giống như ta, ít rất ít khi lui tới đất liền, đến rồi cũng chỉ ở trong phòng chủ của phòng tiên sinh." Câm thuật quan trọng như vậy, Ý nhất định không ra mang theo bên mình, ta không ghi ra được, ngoài trừ giao cho ngươi quản lý, Thì y còn có thể giấu nó ở đâu? Hết chương 75. Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là đã hé mở phi vụ của giả trọng liên quan đến phòng hiên. Đằng sau chuyện này chắc là có cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ẩn mình ở đâu đó rồi. Lúc đầu thì mình tưởng là Ngô Miễn đóng giả phòng hiên cơ. Nhưng nếu mà Ngô Miễn đóng giả phòng hiên thì Nên trao giải Oscar cho <cười> Ngô Miễn <cười> Còn nếu không phải Ngô Miễn đóng giả Phòng Hiên Thì chắc là sẽ ẩn mình ở đâu đây Chứ cần không dễ mà để đánh mê Đánh thuốc mê mấy người Ngô Miễn Đó là quy bất quy đâu Hầu như là chắc là đã đoán hết được Chỉ đợi cái thằng uh, Sư huynh của giả trọng này Nói ra thôi Hoặc ra là cái bọn nó để quay về Để lấy cái uh, quyền cấm thuật quan trọng mà giả trọng bảo là đã đưa cho Phòng Hiên rồi mà Phòng Hiên bảo là tao không cầm toàn là đệ tử của Tử Phúc ở trên biển hết đấy toàn mấy cái thằng bệnh hoạn thế nhỉ thế thằng nào vào đất liền thì cũng đi giết người ấy. không có thằng nào đệ tử của từ Phúc và tử tế <cười> đúng là khi người ta đã sở hữu một cái sức mạnh hơn người bình thường ấy. Thì người ta Hành sự ứng thế Ôi giời ơi Hôm nay không bấm thu rồi cả nhà Thế phần này chắc là Thế phần này đọc vấp đôi chỗ Phần này không cắt được rồi Có gặp vấp đôi chỗ Thì chắc là Không ảnh hưởng cho là cắt phần đầu thì được Kê vai cả nhà Chúc cả nhà ngủ ngon Để xem nó Vẫn có Vẫn như là Lấy cái file livestream để lấy cái phần âm thanh thì cũng được nè. Thôi xem đó. Xem có ai chê đọc vấp thì cắt. Còn nếu mà không ai chê thôi cứ để phát. Thành sẽ cắt cái phần đầu nói chuyện thôi. Vai gần nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nè. Thành đi thu tiếp đấy đây. Nghỉ một chút rồi thu tiếp dân gian, ngụy văn.